Hăng dùng rồi quất loạn xạ vào đám đông. Đám dân đói la lên. sấm dương không đến thì mọi người phải chết đói hết. Chúng ta đang muốn tạo phán đây. Họ ùa cá lên, túm lấy bọn quan quân, vừa đánh vừa cắn. Chỉ chốc lát là mười mấy tên chết sạch. viên Thừa Chí thấy tình hình như thế này, nghĩ bụng. Chẳng trách thành thế sấm dương ngày càng gian dội. Bà tịnh không tìm được cái ăn.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 Sấm Dương nghe nói đệ tử của thần Kiếm Tiên Duyên đến gặp Tuy việc quân bận biểu Nhưng vẫn đích thân tiếp kiến Thấy ông khí thế quay mãnh Phong độ hòa ái Duyên Thừa Chí đem lòng kính phục Sấm Dương nói sư phụ của chàng đã đi gian nam Chắc chắn khi trao đổi với Sấm Dương Mục Nhân Thanh đã nhiều lời khen ngợi đứa đồ đệ thương yêu Nên Sấm Dương đối với dương Thừa Chí đầy vẻ coi trọng Có ý mở lời chiêu dụng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 Mọi người đều gọi là Hồng Nương Tử Liên nhai bị ép đến mức không thể không tạo phản Liên kết phu thê với Hồng Nương Tử Gia nhập quân khởi nghĩa của Sấm Dương Chàng hiến kế phân chia ruộng đất công bằng Miễn giảm thuế má Đối đại tốt với ba tính Sấm Dương nghe lời cô vấn Cực kỳ trọng dụng Liên nhai Đầu tiên thì Sấm Quân chỉ là một tập hợp dân chúng Do đói khổ mà tạo phản Chẳng qua chỉ muốn tìm miếng cơm manh áo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 Hồng nương tử đường đường Khí thế sẵn khoái hào hùng Chẳng kém được tu mi nam tử Ba người đàm luận Tâm đầu ý hợp diên thừa chí chỉ giỏi võ công Còn kiến thức thì rất nông cạn Lý nhai thuộc lầu lịch sử Hưng vong trong thiên hạ cổ kim Đem ra bàn luận diên thừa chí nghe tới đâu Thấm thía tới đó Lại càng khâm phục lý nhai hơn Hai người ý khí tương đồng Bèn lại nhau tám lại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 Duyên Thừa Chí liền xin quá giang, Chủ thuyền muốn kiếm thêm mấy đồng bèn thương lượng với ông Đức Lân Cứu thương bao chiếc thuyền đó Lòng Đức Lân Thấy chàng ra vẻ nho sinh Nên cũng âm thuận Chủ thuyền đang nhổ neo định khởi hành Bỗng trên bến có một thiếu niên Nhanh chân chạy tới kêu lớn Khoan thuyền lão đại ta có việc gấp phải đến Cù Châu Nhờ ông giúp đỡ Chở thêm một người cũng không sao Duyên Thừa Chí nghe thanh âm thánh thoát êm tai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 thì y không muốn rời khỏi hàng quá. mời ôn thanh thì ôn thanh biểu môi một cái ra vẻ khinh miệt rồi nói nơi này có gì vui đâu hình như y chê viên thừa chí hiểu biết nông cạn viên thừa chí cảm thấy thiếu niên này kiêu ngạo nhưng cũng chẳng bận tâm Dùng giam nam sông núi hiền hòa cảnh sắc đẹp đẽ khác hẳn vẻ kỳ vĩ hiểm trở của chốn quan sơn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 thò đầu nhìn ra ngoài, thấy bốn chiếc thuyền con thấp đuốc sáng rực, trên thuyền người nào cũng cầm binh khí, y lập tức hoảng sợ đung lên bần bật. Diêm Thừa chí bèn tìm lợi trấn an: "Đừng lo, không liên quan đến ông đâu." Long Đức Lâm lắp bắp: "Không phải, không phải, chúng, chúng định cướp hàng của ta ư?" Lúc đó ông Thành hét lên.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 Hắn không muốn lấy một ngàn lạng thì thôi Một xu một cắt Cũng đừng cho hắn Chúng cầm binh khí Tung người nhảy qua thuyền lớn Lòng Đức lần mới nghe hai bên chửi nhau Mà đã rung rẩy toàn thân Bây giờ thấy hai người từ cái thuyền nhỏ nhảy qua Y lại càng hồn phi phách tán Lớn tiếng la lên Viên Viên tấn công Bọn cướp Bọn cướp đến Cướp Viên cướp. tự chí kéo Y đến sát người mình Hạ giọng nói thân hình ôn thanh hơi nghiêng một tí chân trái đã phóng lên bõm một tiếng đã đá người bên trái văng xuống sân đồng thời trường kiếm bên tay phải dung lên người còn lại dội đưa đau lên đỡ nào ngờ trường kiếm đột nhiên xoay chuyển tránh né lưỡi đau thuận thế chém xuống Xoẹt một tiếng cả cánh tay lẫn thành đao rơi xuống giáng thuyền anh ngã nhào xuống ngất xỉu ngay tay chỗ ôn thanh cười nhạt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 của bác phong đại quan đau. Ôn Thanh múa kiếm rất nhanh, đảo lưỡng lại, đượng kiếm đập loáng ánh xanh, trừng kiếm thân thể đối phương. mới nhìn hai bên tỷ đấu mấy chiêu, Diên Thừa Chi đã biết võ công của Ôn Thanh hơn hẳn Sa Lão Đại. Thanh đau của Sa Lão Đại trầm trọng, nhìn thì oai mảnh đó, nhưng đau pháp lại trì trệ, không qua được những chiêu xảo diệu của Ôn thành Thời gian càng kéo dài. Đầu xa lão đại càng ướt đẫm một hôi, Hắn thở nghe hỗn hển Thần pháp cùng nhanh nhẹn như trước nữa Trong bóng kiếm Bỗng nghe ung thanh quát lên một tiếng Xa lão đại trúng kiếm vào đuôi, Sắc mặt hắn thay đổi hẳn tu người nhảy lùi ba bước Tay phải dung lên Ba mũi thấu cốt đinh Mai tới ung thanh ung thanh dùng kiếm gạt danh hai mũi Còn một mũi thì mé mình tránh khỏi Hai mũi thấu cốt đinh bị gạt ra Có một mũi bay thẳng tới trước ngực viên tự chí ôn thanh giật mình Nghĩ chắc mình vô ý Đã thương người khác Nào ngờ viên tự chí đưa tay trái ra Chỉ dùng hai ngón tay kẹp gọn mũi đinh Bọn đại hán theo sa lão đại nhảy qua Đều cầm đèn đuốc, Mũi thuyền sáng trưng như ban ngày ôn thanh nhìn thấy rõ ràng Không phải ngẩn ràng ừ, Chiều này hay quá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 tiên nghiêng đầu đánh một mũi, Dương kiếm đánh bật hai mũi sắt. quay lại gật đầu đa dẻ cảm ơn viên tước kiếm. vừa dùng cuồng kiếm đâm tới sau lão đại. tên này đánh lén ba mũi thấu cốt binh không trúng, dĩ nhiên đã có phòng bị. hắn cầm cái bát phong đao đâm chém loạn xạ như người điên. ôn thành tức giận hắn ra tay ác độc. tên này ra toàn những sắc diều. mới mấy chiều cánh tay phải của sa lão đại đã trúng kiếm buông cái bát phong đào rơi xuống sàn thuyền loáng xoắn. Ung Thanh nhảy tới một bước, dùng kiếm phạt xuống, chặt đứt lìa chân phải của hắn. Sa Lão Đại kêu lên một tiếng thảm khốc, lập tức ngất xỉu. đám bộ hạ của hắn vô cùng kinh hãi, ùa vào giải cứu. Ung Thanh vừa phóng chưởng vừa phóng kiếm, chỉ chốc lát đã giết chết bảy tám người. Diêm Tử chí thấy vậy không nỡ, bẹt lên tiếng: "Ôn đại ca!" hai cho họ đi. Nhưng Ung Thanh mặt kệ, giết thêm hai tên nữa. Bọn còn lại thấy Đức Vương hung hãn, bèn gọi nhau nhảy xuống sông chạy trốn. Ung Thanh thuận tay phóng kiếm bên và dữ dội sao đại, vừa thuận chân đá văng thi thể của hắn xuống sông. Diệm vừa chí cảm thấy bất mãn, thầm nghĩ thắng là được rồi, Hà tới phải ra tay ác độc như vậy. Chàng quay đầu nhìn lâm Đức lên. Thầy gã đã quản sợ đến bủng rủng toàn thân, không động đậy được. Đám băng chúng du long bang từ dưới sông trèo lên thuyền nhỏ, cua mái chèo xuôi dòng, chạy trốn viên tự chí nói, Họ muốn đoạt lấy tài vật của huynh, mà không được thì thôi, hạ tất phải hại nhiều sinh mạng vậy. Ôn thanh liếc cho một cái, rồi nói, huynh không thấy vừa rồi chúng đê tiện độc ác như thế nào hay sao?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 Vừa rồi mai được huynh lên tiếng nhắc nhở Nên ta mới tránh được ám khí Đà tạ nhá Mặt của viên thừa chí hơi đỏ lên Chắp tay trả lễ Cảm thấy khó chịu vì không biết phải nói gì Chẳng cảm thấy người thiếu niên túng tú này Lúc thì lễ độ đàng hoàng Lúc thì hung dữ ác ôm như lan xói Không biết tính tình của y thật sự ra sao Ôn Thanh gọi chủ thuyền ra Bảo rửa sạch máu me trên mũi thuyền Rồi cho thuyền đi tiếp Người chủ thuyền thấy trận ác đố vừa rồi, không dám ý kiến nữa câu. Hăng lập tức xách nước rửa sạch gián thuyền, rồi rút neo dương bường, khởi hành lập tức. Ông Thanh lại bảo chủ thuyền dọn thức ăn và rượu của Long Đức lân ra, đổi khách làm chủ, mời Duyên Thừa Chí ra mũi thuyền ngắm trăng. Y hoàn toàn không nhắc đến trận ác đố vừa rồi, uống mấy ly rồi nói. Trăng sáng khi nào có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 Mà theo một nhân thanh học võ Cũng đôi khi lật dài trang sách Nhưng chàng không coi đó là chuyện chính Nên chữ nghĩa rất có giới hạn Ông thanh lại nói Diên Quân, à Căn trong gió mát như thế này Chúng ta cùng làm câu đối Có được không viên Thừa Chí nói Câu đối ư Câu đối là cái gì Chuyện này ta không hiểu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 không khỏi may ít rủi nhiều. viên thừa chí âm thầm chửi mắng ôn thanh ác độc, vô cớ làm tổn thương người khác. Chàng đợi hai người đó nhô đầu lên khỏi mặt nước, lập tức đưa tay giật đứt sợi dây cột bườm, cắm chặt vào miệng. Hai chân chàng đạp nhẹ lên bè thuyền một cái, lộn người nhảy xuống sông, mỗi tay chụp lấy một người, nắm tóc kéo họ tự dưới nước lên. Chàng nương vào sợi dây cột bườm đang cắm chặt trong miệng, lượn nửa vòng trên mặt sông, xát cả hai người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 Để đầu thừa thước dưới cầm Một đại hán trung niên to khỏe Người còn lại là một phụ nữ khoảng 30 tuổi Ông lão cười khỉ rồi nói Vị <cười> lão đại này thân pháp tuyệt vời thật Xin thịnh giáo tồn tính đại danh Không hiểu tồn sư là ai vậy viên từ chí chấp nói Giặc bối họ viên Vì thấy hai người này rơi xuống nước nguy hiểm Nên mới kéo họ lên Chứ không phải cố ý khoe khoang công phu thô thiện múa rìu qua mắt thợ trước mắt tiền bối đâu Xin đừng trách Ông lão theo Duyên Thừa Chí khiêm cung như vậy Không khỏi bất ngờ Lão tưởng Duyên thừa, thừa Chí sợ mình Nên cười nhạt Rồi quay lại nói với ông thành Chẳng cách đứa bé này Càng lúc càng lớn mật Thì ra có một tài cứng Viện trợ sau lưng Hắn có phải là quýnh đệ của ngươi không?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 tại hạ khuyên quý vị có gì thì cứ thương lượng đàng hoàng, không nên động đau động kiếm để tổn thương hoa khí. Ông lão kia nghe Duyên Thừa Chí nói như vậy, biết chàng không về phe của ôm thanh. bèn mừng rỡ nói. Viên bàn hữu đã không có gì mờ rễ má gì với tên họ ôm này. Vậy thì tuyệt diệu. Lát nữa mọi việc xong xuôi, chúng ta sẽ thương thảo với nhau, kết thành bằng hữu.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 Nhưng ôm thành thét lên Đâu có dễ dàng như vậy chứ Y giận sức ném cái bao ra ngoài rồi tỏm xuống sông rồi la lên Các người có gắng thì đến đây giết ta đi Còn muốn lấy số vàng được không Đại hán tức quá thét lên be be Rút đao ra chém tới Ông thành vừa ném cái bao là rút kiếm ra ngay Giao giáo đâm trả hai chiều Ông lão vừa la lên tay Đại hán lập tức thu kiếm Nhảy lùi hai bước Ông lão liếc xéo ôm thanh Cười nhạt vừa nói <cười> Rồng sinh rồng Phượng sinh phượng Con rùa là đẻ ra rồi Cha nào con ấy Có người cha như vậy Mới sinh ra thứ tiểu súc sinh này Hôm nay mà lão phu để tên nhãi này Làm bừa trước mặt Thì quyết không mang họp dinh nữa Thân thể lão không thể lắc lư chút nào hết Mà đột nhiên bay giọt lên Đáp xuống trước mặt ôn thanh, ôn thanh mua kiếm đâm tới, còn lão dùng tay không xuất chiêu, trưởng phòng rít lên tiếng gió, trưởng thế rất lợi hại. Ôn thanh có trượng kiếm trên tay, nhưng cũng bị ép phải lùi điên tiếp. Được mười mấy chiêu, cổ tay phải của ôn thanh bị ngón tay của lão điểm trúng, trượng kiếm rơi xuống nghe lãng soạn. dọc sống kiếm chĩa mũi kiếm vào mặt ôm thanh lão hét lên hôm nay là phải ký tên vào mặt người mới được kẻo sau này á người quên mất lão phu để lợi hại lão cầm trường kiếm quẹt vào mặt ôn thanh y kinh hãi lùi bước liên tục ông lão tiếng từng bước một tay trái được thẳng ra lưỡi kiếm lấp loáng cứ nhậm thẳng vào mặt ôn thanh mà vạch viên tự chí thấy ông lão này xuất chịu hiểm độc nghĩ nếu mình không ra tay thì mặt mũi ôn thanh chắc chắn bị hủy hoại chẳng quát lên xin tiền bối dừng tay đừng đá thương người khác ông lão không lý gì đến chàng cứ chĩa kiếm vào mặt ôm thanh viên thừa chí liền lấy trong bọc ra một đồng tiền búng vào thanh kiếm trong tay của lão ken một tiếng tay của ông lão bị chấn động kịch liệt đau nhói lên để trường kiếm tuột khỏi tay ôm thanh đang hoảng sợ đến co rứng người lại bây giờ lại cứ tiếng hoa ngô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 Dù sao chỗ vàng kia cũng lọt xuống sông mất rồi Hôm nay gặp phải cao thủ trang hiệp Nhất định chúng ta cũng thể chiếm được lợi thế Chỉ bằng nói mấy câu để lấy lại thế diện Rồi rút lui cho xong Nữ nhân bẹn hô lớn Lão gia Chúng ta đi thôi để mặt duyên bằng hữu Hôm nay hãy tạm tha cho đứa nhóc đó Hòa thượng bỏ đi Nếu còn ở lại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 Lão nghĩ Thằng lói này giỏi công cụ ám khí Nhưng vậy quyền cước Chưa chắc là thắng được ta Duyên thừa chí nghĩ thầm Mình phải đồng thủ với ông lão này Tức là ra mặt Ôn thanh rồi Tờ thiếu biển kỳ tiên phái này Lòng giả hẹp hòi, điêu hoa xạo cá, Vì vàng bạc Mà hắn giết người bừa bãi Chắc chắn không phải là bạc tốt Mình không nên vì hắn Mà kết thêm thù quán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 Mấy chục người cầm binh khí và đèn đuốc chạy tới Kêu ghéo ôm xong Nhìn lão gia Đã bắt được tên nhảy đó chưa Chúng ta phải bập duyên nó ra Trả thù cho xa lão đại Ông Thành thấy đối phương đem toàn quân tới Tuy là gan to không biết sợ gì Nhưng trong lòng không khỏi kinh hải Dình thái hồ lớn Lưu ra quên đệ Hai người qua đây một chút Hai người kia liền dân dạ Chạy đến bờ sông thuyền lớn ở cách bờ khá xa, họ liền nhảy bừa xuống nước, bơi nhanh đến. Thủy tính của họ rất giỏi, chị nháy mắt đã áp mạng, tung mình nhảy lên thuyền. Dình Thái bảo: Gối hà co đã bị tên nhảy này ném xuống sông rồi, hai anh em người xuống tìm đi. Nói xong, lão chỉ tay xuống sông, anh em họ Lưu liền nhảy ngay xuống, làm mơ khúc. Ung Thành kéo tay áo diện Thủy chiến kề vào tay chàng nói nhỏ: người mau mau cứu ta đi, chúng muốn giết ta đó. Diên Thừa Chí quay lại, dưới ánh trăng thấy sắc mặt Y trông rất đáng thương, chặt bước giác gật đầu một cái. Uyên Thành nắm chặt tay chàng, khẽ nói: chúng nó người đông thế mạnh, huynh phải tìm cách chặt đứt sợi dây xích rồi chúng ta cho thuyền rời khỏi đây, trái trốn." Diên Thừa chí chưa đáp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 viên thừa chí cảm tạ lông đức lưng rồi lấy năm đồng tiền ra trả cho chủ thuyền lông đức lưng nhất định đòi trả giúp viên thừa chí từ chối không được đành phải chấp tay đa tạ. Ông Thành nói với lông đức lưng ta biết ta biết là ông không có thích trả tiền thuyền giùm ta đâu ha Ai, cho dù ông đòi trả ta cũng không chịu đâu nói xong y lấy trong bọc ra một thỏi bạc nặng khoảng 10 lượng